các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuy nhiên, theo ban quản trị khu lăng miếu núi sam, đó đều là những câu chuyện truyền miệng và sự thật chưa được khẳng định. Nhiều khả năng chuyện thật cũng có, nhưng theo dệt thì cũng nhiều. Như thời gian trước, nhiều người đến miếu bà cúng vái đã dâm gian đổ lên rằng dạo này t r ô n g bà bập lên. Sự thật thì có thời điểm. ban quản trị cho bà mặc đến ba lớp áo, mặc áo nhiều nên trông sùng s ù n h to lớn hơn là bình thường. Bà chuyện có thật về quyền uy của bà. Ông b à k ể thêm. Thời pháp thuộc có một ông người pháp đi cùng người thư ký ghé vào miếu bà, nhìn ngó quanh q u ấ n quan sát kỹ tượng bà, không hiểu sao ông ta có ý định lột áo bà ra. xem thử bên trong nghĩ là làm ông ta xăm xăm mới leo lên cởi áo bà già nhưng bà rất hiền linh nên như báo tin cho nhiều người đến lập tức bắt trói ông ta ngay mà thời điểm đó dám bắt trói một ông người pháp quả là một việc động trời sự thật thế nào miếu bà chuối xứ núi sam quyển sách biên khảo của nhà văn trịnh biểu hoài phát hành năm 2010, cũng đã đề cập khá kỹ về sự vụ này. Có thể tóm tắt sự việc như sau: một ngày đầu thu năm 1942, một người pháp cùng người thư ký vào miếu, tự tiện cởi áo bà, ghi chép và phát họa tượng bà. Bà từ coi miếu không dám can ngăn, chỉ biết vội chạy đi báo ông hương cả Phạm Văn Hành. Ông Hành liền tới miếu, ra lệnh. cho bà từ mặc áo cho bà chỉnh tà rồi quay sang làm việc với hai người khách lạ. Lúc này người pháp ấy mới t r ì n h giấy của tránh tham biện tỉnh châu đốc giới thiệu ông m y i l e r z là chủ tịch hội khảo cổ Hà Nội đi siêu tầm cổ vật tiềm ẩn ở vùng này. Ông Hương Cà xem xong vẫn tỏ thái độ không hài lòng phê bình việc làm phạm t h ư ợ n g của ông m i l e r z về phần ông m i l e r z khi nghe qua sự ngưỡng vọng tôn kính của dân làng địa phương và vùng lân cận đối với bà chúa xứ, ông này từ thái độ tức giận vì người dân b ả n xứ dám la dày ông đã chuyển sang bối rối sợ sệt. Và chiều đó hai người pháp là ông Gautier, tránh tham biện châu đốc và ông Malerset phải đi xe con đến nhà ông Hương cả thương lượng cuối cùng thống nhất để trượt tội hai ông sẽ tổ chức lễ tạ tội. và cúng bà một con heo, một mầm sôi. Ông m a i l e r z t h e o đạo Công giáo nên không biết lại, nhưng phải đứng nghiêm trước tượng bà trong buổi lễ và bà con trong vùng đến dự lễ tạ tội này rất đông, nói lên sự uy nghiêm của bà chúa xứ và uy nghiêm ấy n g h i ễ m nhiên càng tăng gấp bội khi họ chứng kiến cảnh ông tây oai vệ, hách dịch này cũng phải chịu phản trước bà. còn với đề nhất theo anh tùng năm 2009 cũng xảy ra chuyện theo tôi biết bà nguyễn thị kim hoàng n g ủ ở quận bình thủy thành phố cần thơ sau khi chúng số đã đến cúng bà lúc khấn vái bà hoàng xin bà hộ độ cho chúng số lần nữa sẽ lên cúng hậu tạ bà 100 t r i ệ u đồng hai tháng sau bà hoàng lên cúng đủ số tiền ấy do đó anh tùng khẳng định nếu bà hoàng không chúng số lần nữa thì làm gì phải thực hiện lời hứa như vậy chuyện bà linh hiền là thật anh nói và sự việc tiếp theo càng khiến anh tùng thán phục trước sự linh thiêng của bà đó là khi bà hoàng cúng số tiền ấy thay vì ghi sổ 100 t r i ệ u đồng thì người phụ trách khâu đó chỉ ghi là bà cúng một triệu đồng nhưng ăn tiền bà đâu phải dễ anh tùng nói đầu rẻ cúng xong bà hoàng sang khu khác cũng trong miếu để xin lộc mà đến 50 cái khăn lộc nhưng ở đây chỉ phát cho bà hoàng một cái t ứ c k h í bà nói thẳng tôi cúng cả trăm triệu đồng mà xin lộc chỉ cho đúng một cái là sao chuyện đến nước này ban quản trị mới cho người giả soát lại sổ cúng thì thấy ghi bà hoàng chỉ cúng một triệu đồng bộ tham ô bị phanh phui anh nhân viên ghi sổ phải vào tù vì định biển thủ 99 triệu đồng của bà Chu sự Sự thật ban quản trị lăng miếu núi sám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.